Vụ ám sát, ông Roger Ackroyd, chương 9 và chương 10. Chương 9, Paul Hoth điều tra. Trong bữa ăn này, có thêm một vị khách nữa, ông Herman, luật sư riêng của gia đình Ackroyd. Đó là một người đàn ông thấp, vẻ mặt khô khan song ông ta có cặp mắt rất sắc. Trước bữa ăn, Paul Hoth kéo Herman sang một bên Tiểu thư Valora Có yêu cầu tôi điều tra cái chết của ông bác cô ấy và God nói chắc chắn là ông sẽ không từ chối khi tôi yêu cầu ông cho tôi biết những tin tức cần thiết chứ tôi không tin là anh với lại dính dáng cái vụ này em nói mặc dù các sự việc đang xảy ra hoàn toàn gây khó dễ cho anh ta tất cả chỉ vì Iran đang gặp khó khăn về tiền năng thôi anh ta đang gặp khó khăn à L nào cũng thế em trả lời tiền Qua tay anh chàng này, cứ như là giác cả thôi, và khi nào anh ấy cũng tới xin tiền ông Ackroyd. Còn bản di chúc của ông Ackroyd, ông có biết không? À, tôi biết chứ, đơn giản lắm. Cô Russell được 1.000 bảng, Raymond được 500 bảng, mỗi người hầu được một món tiền nhỏ, một số tiền lớn được đưa cho các bệnh viện. Xin ông cho biết về những người quan trọng nhất ở đây. Vào gốt ngắt lời. Bà Ackroyd được 10.000 bảng, tiểu thư Flora được 20.000. Số tiền rất lớn còn lại sẽ do đại quý Fran quản lý. Anh ta sẽ trở nên một người đàn ông giàu có còn rất trẻ. Bà Ackroyd gọi ông Hammond và có bước đến chỗ tôi. Bác sĩ này, tôi muốn nhờ ông hỏi thiếu tá Blunt xem ông ta có quen bà Ferret không nhé. Ông nhớ quan sát nét mặt của ông thiếu tá. Thấy Blunt đang đứng một mình bên cửa sổ. Tôi liền mời ông ta đi dạo một lát trong vườn hoa. Blunt nhận lời. Vừa đi, chúng tôi vừa hút thuốc. Rất nhanh chóng, tôi liền chuyển câu chuyện nói về bà Ferret. Nhưng đáng tiếc là Blunt không biết một tí gì về bà Ferret cả. Blunt có gặp bà ấy hai lần khi ông ta đến kinh Abbot và ông ta cũng chỉ nhận thấy một lát thay đổi trên khuôn mặt bà Ferret vào lần gặp cuối cùng. Đó là tất cả những gì mà Blanc biết. Ông ta nói chuyện với một thái độ rất cởi mở, và tôi không hề nhận thấy một điều gì khả nghi trên nét mặt hay cử chỉ của Blanc. Kết thúc câu chuyện, thiếu tá thêm vào. Tiền, tất cả mọi đau khổ trên thế giới này đều có thể giải quyết được bằng tiền. Hay nói một cách khác, tất cả mọi việc đều cần đến tiền. Ông có khó khăn gì về vấn đề tiền bạc không, thiếu tá? Tôi hỏi Blanc. Không, đối với tôi, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng lắm. Tôi được hưởng một số tiền lớn của một người ba con, xong nó cũng chẳng là gì cả vì tôi đã bị thiệt trong việc thực hiện một kế hoạch ngốc ngách. Câu chuyện của thiếu tá Blunt làm tôi ngạc nhiên, vì câu chuyện của ông cũng giống trường hợp của tôi. Tôi bèn kể cho Blunt nghe một vài kinh nghiệm trong việc sử dụng tiền của mình. Tiếng chuông gọi mọi người vào ăn trưa làm ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi. Tất cả mọi người bước vào phòng ăn. Tôi tiến lại gần qua và nói nhỏ cho ông ta nghe tất cả những điều ít ỏi vừa thu lệm được. Trong bữa ăn, mọi người đều nói chuyện xoay quanh vấn đề chính của vụ án. Kể cả Ursula Bond, người phục vụ bữa ăn. Sau đó, tôi bị bà Akroy lôi vào câu chuyện của bà. Bà tuyên bố rằng tất cả số tiền của ông Akroy lẽ ra nên để lại cho bà. Chắc chắn là bất cứ một người mẹ nào cũng đều phải chăm lo cho con mình. Bà Ackroyd nói tiếp, tại sao cái cô rắc sổ kia lại được hưởng một nghìn bảng thế chứ? Tôi chẳng ưa cô ta chút nào. Ở cô ấy, có một vài điều gì đó bí ẩn. Cô ta đã tìm mọi cách mồi trài để được làm vợ ông Ackroyd. May mà tôi đã về đây kịp thời để chặn ngay lại cuộc tình duyên không lý gì làm tốt đẹp này. Lúc đó, Raymond và Hammond tới. Thế là tôi thoát được câu chuyện vô cùng khó chịu của bà. Bà lại thắc mắc về tiền rồi phải không, bà Ackroyd? Hammond ngấp đời bà ta. Bà muốn tất cả cái gì? Ồ, điều bà mong muốn rất dễ thỏa mãn thôi. Raymond vừa cười vừa nói. Ngày hôm qua, ông Ackroyd đã rút từ nhà băng ra 100 bảng để thanh toán một số việc gì đấy. Nay, ông ấy vẫn chưa tiêu tới số tiền ấy. Vậy số tiền đó ông ta để ở đâu? Hammond hỏi Raymond, có phải ở ban làm việc của ông ta không? Không, ông Akroyd không có thói quen cất tiền ở ban làm việc. Ông ấy cất trong phòng ngủ. Raymond trả lời, ông Akroyd luôn cất tiền trong một chiếc hộp cũ, không ai đụng đến cái hộp đó bao giờ. Ông Akroyd rất tin những người phục vụ trong nhà. Chúng tôi đi tìm thanh tra Ragland. Người giữ chìa khóa vào ngủ của ông Ackroyd, và sau đó tất cả kéo nhau lên căn phòng này. Raymond mở chiếc hộp và đưa cho Herman quận tiền. Ông luật sư chăm chú đếm số tiền. Một trăm bảng. Có phải anh đã nói như vậy không, Raymond? Tại sao ở đây chỉ còn 60 bảng thôi? Raymond không biết trả lời thế nào. Anh ta đếm lại thật tiền. Herman đã nói đúng. Toàn bộ số tiền chỉ còn lại có 60 bảng. Theo như tôi biết, thì số tiền này chưa được sử dụng và không có ai sờ đến nó cho đến buổi tối hôm qua. Raymond nói, ông Ackroyd đã nói với tôi là ông ấy sẽ không dùng số tiền này để chi cho bữa ăn tối. Như vậy thì vấn đề sẽ đơn giản thôi và gốt tiếp ngay lời Raymond. Nếu ông Ackroyd đã không dùng tới số tiền này, thì... Nói một cách khác, đã có kẻ lấy đi mất 40 bạn. Thanh cha Rackland quay sang nhìn vào Ackroyd. Có ai đã đến đây vào ngày hôm qua? Ai đã quyết dọn ở đây nhỉ? NC Người hầu gái? Tôi đoán thế. Trước đây, bà có hay bị mất cái gì không? Không, tôi không hề bị mất gì bao giờ. Còn cô NC thì tôi đảm bảo cô ta không đụng tới số tiền này đâu. NC là một cô gái có giáo dục. Có người phục vụ nào đã rời khỏi đây không? Rackland chất vấn. Có. Ursula Bond, cô ta sẽ đi khỏi đây. vào lúc nào? Trong thời gian tới đây, Ursula đã xin phép ra đi vào ngày hôm qua, song tôi không phải là người trông coi những người phục vụ ở nhà này. Cô Russell chịu trách nhiệm về việc đó. Những câu trả lời của Russell không thỏa mãn mong muốn của mọi người. Khi hỏi Ursula về nguyên nhân muốn ra đi, cô gái trả lời. Tôi có dọn dẹp phòng của ông Ackroyd và đã làm sáu trộn giấy tờ trên bàn của ông ấy. Ông ấy đã tỏ ra rất giận dữ. Tôi xin phép ông ta cho thôi việc. Nhưng ông Ackroyd nói với tôi là về chuyện này thì ông sẽ nói sau. Tối hôm qua, cô có lên phòng này không? vào gót hỏi Ursula. Thưa ông không? Thế thì tại sao ở đây lại bị mất cắp một số tiền nhỉ? Racklen hỏi. Ursula đỏ lên, nhưng cô trả lời một cách chắc chắn. Tôi không biết gì về chuyện này, còn nếu các ông nghĩ rằng ông Akroyd định đuổi tôi vì chuyện mất tiền, thì các ông nhầm. Câu chuyện của cô và ông Akroyd kéo dài bao lâu? Đột nhiên, Vonggốt hỏi Ursula. Khoảng 20 phút, nửa giờ hay một giờ? Không quá nửa giờ đâu, tôi nghĩ thế. Tôi tò mò nhìn Vonggốt. Lúc đó, mắt ông ta sáng lên như vừa bắt được một vật gì quý giá. Sau đó, chúng tôi gặp N.C.Dane để hỏi cô ta vài điều, xong không thu được gì sáng tỏ thêm. Pagot và tôi trở về nhà. Tôi rất nghi ngờ về việc tại sao ông Akroy có thể giận dữ được chỉ vì mấy tờ giấy. Tôi nói để dò hỏi Pagot, chứ trường hợp là những tờ giấy đó của ông ta thuộc loại rất quan trọng. Raymond đã nói rằng, trong phòng làm việc của ông Ackroyd, không có giấy tờ gì quan trọng cả. Và gót trầm ngâm, đây lại là một điều bí ẩn nữa. Trong danh sách của Redland không đả độ gì tới cô bé này cả. Ông không nghĩ rằng, phải chú ý bất cứ điều gì có liên quan, bác sĩ Sephardt ạ. Xong tôi thú nhận với ông là tôi không thể tìm ra được một lý do nào để nói là Ursula Bond lại muốn giết ông Ackroyd. Ông có thể giúp tôi được không? Sao lại không? Tôi nhấn mạnh, tôi rất để làm hân hạnh khi được ông tin cậy. Người đã giới thiệu Ursula Bond tới làm việc ở Fully Park là một người đàn bà tên là Fully ở Mabi mabi đúng rồi, cô Russell nói với tôi như thế. Mabee ở đâu, ông có biết không? Ở đầu đằng kia của Grantchester. Ông có thể đi tới đó để tìm hiểu hộ tôi về cô Ursula không? Tôi nhận lời, xong cho mãi tới tận chiều hôm sau, tôi mới có thể đi được, bởi lẽ tôi quá bận với những bệnh nhân của mình. Bà Folly Earth là một người cởi mở, dễ chịu, vui tính. Xong, khi tôi nhắc đến tên cô Ursula Bond, thì nụ cười của bà ta trở nên nhăn nhó. Hình như bà Folly Earth có điều gì đó khó chịu về cô gái này. Bà có lấy làm hài lòng trong thời gian Ursula ở với bà không ạ? Tôi hỏi, cô ta đã ở với bà trong thời gian bao lâu? Một hay hai năm gì đấy, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cô ta là một cô gái tốt, hiền lành và chăm chỉ. Xin lỗi, bà có thể kể cho tôi nghe một vài điều về Ursula được không? Tôi không biết gì về cô ấy, bà Foliath từ chối. Sau khi không đạt được kết quả gì trong việc thu lượm thông tin về cô Ursula, Tôi lái xe trở về kinh Albert. Về tới nhà, tôi nhận thấy hình như Khe Lai đang bị kích thích bởi vì một chuyện gì đó. Có lẽ không thể giấu kín được lâu, chị bắt đầu ngay câu chuyện. Ông Pagot khi nãy có ở đây, Khe Lai nói khi tôi chưa kịp ngồi xuống. Thế à, ông ta có nói gì với chị không? Ông ta nói là ông ta rất hiểu cậu và cũng muốn làm quen với tôi nữa. Pagot đã kể cho tôi nghe một vài vụ án ly kỳ mà ông ta đã từng điều tra, ông ấy có biệt tai kể chuyện. Thế chị có kể gì cho ông ấy nghe xung quanh chuyện của ông Ackroyd không? Tất nhiên là có chứ, tôi đã làm sáng tỏ với ông ấy một vài vấn đề, một số chuyện mà Pagot không thể biết được, thí dụ như chuyện của Ran và một cô gái trong khu rừng bữa hôm trước. Tại sao chị lại kể chung ấy nghe câu chuyện đó? Tôi trách khe lại. chị đã nói là chị muốn giúp đỡ Ran, thế mà chị lại làm thế à? Tại sao tôi lại không muốn giúp Ran? Biết đâu vào thời điểm ấy, anh ta lại đang ở đâu đó với một cô gái, anh chàng này có một đống con gái chạy theo. Theo như chị nói, thì Ran vô tội. Thế thì tại sao Ran trốn đi mà không ở lại để cải chính câu chuyện này? Có thể... Ran đã làm cho cô bạn gái của anh ta đau khổ. Xong, theo tôi, nếu như M. Paul Watt biết được cô gái đó, thì ông ấy sẽ khiến cô ta kể tất cả sự thật về Ran. Được rồi, thì ông Paul Watt còn hỏi được chị điều gì nữa? Tôi còn kể cho Paul Watt nghe về những người bệnh của cậu buổi sáng hôm ấy. Về bệnh nhân của em? Tôi ngạc nhiên nhắc lại. Đúng, tôi có kể cho Paul Watt nghe. Về các bệnh nhân của cậu. Đúng là bà Bennett này, cậu bé nông dân này, sau đó là Dolly Christ, rồi đến một thằng cha người Mỹ. À, phải rồi, còn có cả George, uh, Evanna và cuối cùng là cô Russell. Ngày hôm qua, bà Akroy có nói rằng cô Russell là một con người bí ẩn. Em đoán là chị cũng nghĩ như thế chứ? Đúng đấy, tôi cho rằng ông Paul Gót cũng muốn đi tìm những điều bí ẩn của Corasso đấy. Chương 10. Ran Payton ở đâu? Cuộc điều tra bị gián đoạn vào ngày thứ 2 sau khi xảy ra vụ án mạng. Người ta không thể phát hiện thêm điều gì mới. Cảnh sát tiết lộ là họ bị mất đổ mối. Tôi và Pogod đi tìm gặp thanh tra Ragland và nói chuyện với ông ta. ran trốn đi là một việc rất bất đợi cho anh ta. Thanh tra Ragland nói, nếu không phải là kẻ giết người thì tại sao Ràn lại phải trốn đi? Nếu là người vô tội thì tại sao khi biết mình bị mắc nạn anh ta lại không ra trình diện để cải chính cho bản thân mình? Thanh tra Rutland đã không nói cho chúng tôi biết là cảnh sát khắp nơi đã được thông báo để tìm bắt Ran. Tại sao tất cả các bến xe, ga xe lửa, bến cảng, sân bay, các thành phố khắp nước Anh đều có dán ảnh của Ran? Anh chàng này đã trở thành một con người nổi tiếng. Tất cả những nơi anh ta thường qua lại đều bị cảnh sát lột xoát. Hình như Ran không thể trốn tránh đi đâu được nữa. Không có chút tin tức gì từ Liverpool cả. Rackland nói, bác sĩ đã nhận được điện thoại đúng 8 phút trước khi có chuyến tàu tốc hành đi Liverpool. Ông Rackland, ông nghĩ rằng ran bỏ đi Liverpool à? Paul Gould ngắt lời. Rất có thể như vậy, thưa ông Paul trừ khi cú điện thoại đặc biệt này là một phát minh của kẻ giết người nhằm đặt chúng ta vào một hướng đi sai lầm. Tôi tin tưởng rằng Khi tìm được lời giải của cú điện thoại đó, Pagot nói, thì chúng ta sẽ tìm ra được sự thật của vụ án này. Ông khẳng định thế à? Tôi hỏi lại Pagot. Đúng, đây là một điều chắc chắn, ông bạn thân mến của tôi. Trên con dao găm có dấu tay. Rackland nói tiếp, chúng tôi đã đối chiếu với dấu tay tất cả mọi người ở đây. Xong, không ai khớp cả. Chứ đoại ý Peyton và người đàn ông lạ mặt. Mà bác sĩ đã gặp ở ngoài hình giaoo của phân Park là chưa được đối chiếu thôi thế ông đã lấy dấu tay của ôngcro chưa và cốt hỏi để làm gì cứ chứ ông bao cố chắc ông định đưa ra giải thuyết là chính ông Android đã tự sát chứ gì tôi đã giải chết rằng bảo con nói nhỏ kẻ sát nhân đã đeo găng tay khi hạ sát ông Android và đã in dấu tay của xác chết quân dao ggam để đánh lửa ông sau đó rất ra vẻ tôi và voigót quyết định ở lại để gặp toàn thể gia đình ôngroy kể cả Brown và Raymon tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn thưa quý vị tôi có nhã ý mời các ông các bà tới đây với một mục đích trước hết tôi muốn hỏi cô flora nếu biết được chỗ lần tránh của đại y Iran Faton thì cô nên nói ngay cho tôi biết. Cô đã yêu cầu tôi đứng ra điều tra vụ này, nên cô cũng phải giúp đỡ tôi. Tôi yêu cầu cô đấy. Đã quá muộn rồi, bác ạ. Flora nói nhỏ, nhưng cháu xin thề với bác là cháu không biết ra nào đâu cả. Cháu đã không nhìn thấy anh ấy và không nghe nói gì về anh ấy nữa kể từ khi xảy ra cái chết của bác Ackroyd. Được, chúng ta cứ cho là như thế đi. Và gót quay sang nhìn tất cả mọi người. Bây giờ thì thế này. Tất cả các bà, các ông ở đây đều là bạn của anh chàng bị mất tích. Tôi xin nhắc lại những gì mà tôi đã hỏi. Nếu có ai trong số quý vị ở đây biết được hiện nay Rand Payton đang trốn ở đâu, thì hãy nói ngay đi. Xin quý vị hãy vì ran mà nói. Tất cả đều im lặng cúi đầu. Quý vị có hiểu không? Dù thế nào... Tôi cũng sẽ tìm thấy rằng, đó là một sự thật, và mặc dù tất cả quý vị người đây đều im lặng cả, một trong những người ngồi đây đã giấu tôi. Đúng một người ở đây, có phải thế không? Tôi đã nói đúng, phải không? Bò gốt nhìn quanh bằng một cặp mắt rất đáng sợ, như muốn buộc tội và bất cứ ai cũng phải tránh cái nhìn đó. Tôi đã tự trả lời được câu hỏi đó rồi, bò nói km theo một tiếng cười ngắn ngủ rồi đi ra khỏi căn phòng tối đó sau bữa ăn và mời tôi sang nhà ông ta nói chuyện lúc tôi sang đến nơi bố đang ngồi bên một chai rượu mạnh vừa mời tối uống ông ta vừa hỏi tôi về bà chị gái của tôi chị ấy có kẻ gì cho nghe không bác sĩ có mà không tôi mỉm cười trả lời tôi đã thu thập được một số tin tức có giá trị Pagot tiếp tục nói, ông cần phải nói cho tôi biết sự thật, mặc dù chị gái ông đã không gặp Ran ở trong khu rừng hôm ấy, nhưng phải có một người khác nữa đã nhìn thấy đại Uyran. Có lẽ như vậy đấy, ông Pagot ạ. Tôi trả lời, ông đã thu thập được những điều gì hay ho ở các bệnh nhân của tôi. Chỉ có một người làm tôi chú ý thôi. Ông định nói về câu Rassol phải không? Pagot tránh trả lời tôi trực tiếp. Russell là một cô gái rất hay Vì vậy tôi rất muốn ông nói cho tôi biết Ông nghĩ gì về vụ án này Tôi rất khoát hỏi Pagot Đặt ly rượu xuống bàn Pagot hỏi tôi Ông muốn được biết điều đó phải không Như vậy thì chúng ta hãy nhắc lại Một cách rõ ràng Tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối Xảy ra vụ giữa người đó Ông nên nhớ rằng Bất kỳ ai cũng đều có thể nói dối được đấy Bất kỳ ai à Tôi chầm ngâm hỏi. Một thám tử cần phải nghi ngờ tất cả và không nên chấp nhận một giả thiết nào cả, trừ khi những giả thiết đó đã được chứng minh. Bây giờ tôi xin hỏi ông. Ông rời khỏi Phun Lý Park vào 21 giờ kém 10 phút. Làm sao mà ông biết được khi ông đi ra vào lúc mấy giờ? Câu hỏi này tôi đã trở lời ông rồi cơ mà. Chưa đủ đâu, vì Parker cũng nói như ông. Ngoài ra, vào lúc 21 giờ, Ông đã gặp một người khách bãng lai, phải không? Tôi cũng đã kể với ông rồi. Phải, nhưng người khách đó cũng đã nói chuyện với một cô gái trước đấy để hỏi đường đi tới Phân Park Như vậy là sự có mặt của người đàn ông đó đã được xác nhận rồi. Người này có hút thuốc phiện ở ngoài hàng giao và có nói là hắn ta vừa từ châu Mỹ tới đây. Tôi có cái này, chắc ông cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Pogot Lấy cho tôi xem một chiếc lông ngỗng nhặt được ở ngôi nhà nghỉ mùa hè trong khu vườn giống Accroix. Những kẻ nghiện thuốc viện thường sử dụng cái này. Vô khuất giảng giải cho tôi, nhất là ở Trung Mỹ, cho nên tôi biết là kẻ lạ mặt này phải tới đây từ châu Mỹ. Tiếp theo, người lạ mặt đó không phải đã vào ngôi nhà bằng cửa chính hay cửa sau, mà hắn ta đã đến ngôi nhà nghỉ mùa hè. Vậy ai là người đã hẹn gặp hắn ta ở đó? Mảnh áo rách nhặt được ở đấy, có nói cho biết thêm được điều gì không? Tôi tò mò hỏi. Có lẽ có, nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng. Cả ở mảnh vải rách này và cả câu chuyện về cô hầu phòng cũng thế. Có gì ẩn sau việc cô gái bị đuổi chỉ vì làm lẫn lộn một vài thế giấy Và tại sao ông Ackroyd lại phải nói tới nửa tiếng đồng hồ để đuổi một người hầu Ông có nhớ không? Cô hầu ấy đã chẳng có lý lẽ nào để khẳng định rằng mình đã ở trong phòng riêng của mình từ 21 giờ 30 đến 22 giờ. Theo tôi, thì tôi không tin là cô hầu ấy đã làm nổi việc giết ông Ackroyd. Thủ phạm chính là người lạ mà nói trên, có lẽ hắn ta nằm trong vụ án khói gở này giống như trường hợp của Parker. Theo tôi, những suy nghĩ của ông không thể giải thích được điều gì." Poirot nói. Việc có người gọi điện thoại cho ông, chiếc ghế bị dịch đi chỗ khác, sự biến mất của Ran. Là một bác sĩ, tôi cho rằng Ran đã không tự chủ được bản thân. Anh ta đã biết được ông bác bị giết vài phút sau khi mình bỏ đi, và không suy nghĩ gì tiếp, Ran bỏ trốn đi luôn. Và một điều quan trọng nữa đó là nếu ông Akroyd chết thì Ran sẽ trở thành một người giàu có. Đó cũng là một lý lẽ chứng minh thêm cho nhận định của ông. Lá thư màu xanh đã bị biến mất Ran đang lo lắng vì phải giữ kín câu chuyện bí mật của ông bác Minh. Ba lý do phải không? Nhiều quá đấy, ông bạn của tôi ạ. Nhưng tôi lại tin rằng Ran vô tội.